Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Cho đến buổi chiều một ngày sẵn thần Lam thật sự không nhịn được lại gần như giam lòng nên thờ dịp lúc toàn bộ mọi người đang ngủ trưa thì chạy ra ngoài Không khí của ngoài mộp ra thật là mới mẻ. ít nhất cô không cần lo lắng Mộc thiền dương sẽ tùy ý mang theo khoan mặt thối bước vào cửa khiến cho cô lại phải trốn tránh đến ăn cơm cũng là không vô Xin hỏi cô là dẫn tiểu thơ sau Đột nhiên xuất hiện một người đàn ông Đằng lúc cô bắt đầu hưởng thụ thời gian tự do Doãn thần làm kinh ngạc nhìn hắn mấy lần Nghi ngờ cất tiếng hỏi Xin hỏi tôi biết anh sao Người nọ rất là có lễ phép Đối với cô mỉm cười tự mình giới thiệu Tôi là ký giả tuần sản x Tên của tôi là Trần Vũ Là như thế này Chuyện cô cùng tầm giám đốc Mục Thiên Dương qua lại Chúng tôi mới xem cô một cuộc phỏng vấn Xin hỏi Doãn tiểu thư Trước mắt cô chấp nhận Mục Thiên Dương tiên sinh bao nuôi sao Bao nuôi ư? Làm sao lại chuyện ra lời như thế này thật là khó nghe mà Cô rõ ràng chỉ là bị buộc phải đổi nơi làm việc mà thôi Tôi không qua lại với mục tên Dương Đó là đơn thuần bao nuôi cô đúng không? Này! Cái người này cái gì cũng không biết Tại sao có thể dùng từ ngữ khó nghe như vậy? Kỹ giả các người đều là như thế này sao? Doãn Tần Lan tức giận nói Doãn tiểu tử à? Chúng tôi cũng bởi vì không biết mới tìm đến cô để kèm chấn Tôi cùng với anh ta là không có quan hệ Nên xin anh đừng làm phiền tới tôi nữa Doãn thần Lam vừa nói xong, ra ý phải đi, nhưng rồi lại bị người đàn ông kia ngăn lại. Doãn tiểu thư à, vậy thì theo cách nói của cô tức là một tên sinh một bên tình nguyện, cô hoàn toàn không đón nhận sao? Không chịu tiếp nhận ư? Tại sao lại hỏi cô gái này, ngay cả chính cô cũng không làm rõ được vấn đề nha? Tôi không biết, tôi không muốn trả lời. Doãn tiểu thư à, cô nói với chúng tôi đúng hoặc không đúng là được rồi. Kỹ giả tiếp tục truy đuổi cô, để chúng tôi còn có kết quả báo cáo công tác văn cầu câu đó. Tôi sẽ gọi cảnh sát đó Hay là anh muốn tôi kêu lên là anh xàm sỡ tôi hả Doãn thần Lam đột nhiên sắp xếp còn càng Quay đầu quẳng xuống những lời này Vì thế cứ như vậy Cô liên tục bỏ rơi một người khác tự xung là ký giả Quấn lấy cô muốn phỏng vấn Sau người đàn ông kia Doãn thần Lam vô cùng sợ hãi Trốn vào một cái nhà lớn Công trao viết chữ rất cách ký Công ty cổ phần hữu hạn tam hợp thực nghiệp Còn chưa có quyết định muốn cùng người này qua lại Thì phiên thái đã tới rồi Sẵn thần làm cảm giác mình đang có một quan hệ bất chính quá mức vô tội Không phải thất tình Thì chính là trên lưng lại mang cái tiếng quan hệ bất chính Vì sao đường tình của cô lại nhấp nhô như vậy cơ chứ Vì vậy cô gọi một cuộc điện thoại cho lô dai dai Một tiền dương coi trọng cậu sao Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh lạnh lùng diễu cợt Có phải là cậu bị thất tình nên đả kết quả lớn bị điên không hả Cậu có biết có bao nhiêu đối thủ hay không hả Có rất là nhiều đó Chia chiều cao của các cô gái kia ít nhất cũng là hơn cậu 15cm. Cần nặng so với cậu là ít hơn 5kg. Dù thế nào thì cậu cũng không phải là đối thủ. Đừng có mà dại rột. muc thiên dương không thể nào để ý đến cậu đâu. Lô dai dai đang vận biệu mấy phần công văn trên tay. Càn bản không có thời gian để ý tới cô. Nhưng lại ngại vì giao tình của hai người cho nên không thể không ứng phó. Là thật đó. Tớ đã xem qua mấy quyền tạp chí kia rồi. Lô dai dai thốt bụng khuyên răn Đúng là ngu ngốc, chẳng lẽ cậu không biết cái loại đại thiếu xa đó rất là đa tiền sao? Trước đó cô dài Thành còn chưa dạy dỗ cuộc cho cậu đủ sao hả? Giờ sẽ giúp cậu nói mấy câu, có thể đem công việc của cậu giải trừ đi. Trước hết đừng làm phiền, cậu cứ trước đó mà yên lặng, đừng có mà yêu hắn, đừng cùng với hắn trở mặt. Trước là vì tốt cho cậu, sau đó là vì á tấn của chúng ta, nghe rõ chưa hả? Ừ, mình biết rồi. Doãn thần lam cúp điện thoại, tầm tình cũng rơi xuống đáy cốc. Thật ra thì Mục Thiên Dương cũng không có dấu tính đến mức làm cho người ta hoàn toàn không có biện pháp chịu được. Hắn trừ đối với cô bá đạo một chút, thích hạn chế hành động bên ngoài của cô, thì vẫn cực kỳ chăm sóc cho cô. Mặc dù bá đạo chăm sóc như vậy làm cho cô khó có thể thừa nhận. Chỉ là mặc dù hắn bị cô liệt vào những loại người đào hoa đa tình nhưng trừ cái hôn ngày đó thì Mục Thiên Dương đối với cô cũng coi như là đủ tôn trọng. Đến bây giờ hắn còn không có đạp cửa phòng của cô một bước. Vậy cô hiện tại được coi là nhân viên của A Tấn hay là bạn gái của Mục thiên dương đây? Đúng thật là, tại sao đột nhiên tất cả đều trở nên phức tạp như thế chứ? Không nghĩ tới cái quân mặt đẹp trai ngất trời không đền mạng kia, cô cũng rất là say mê. Nhưng khi cái vẻ mặt áp bức không bương tha người hiện lên trong đầu, thì cô lại cảm thấy nhức đầu rồi. Cô rốt cuộc nên coi anh ta như thế nào thì mới tốt bây giờ. Vừa đúng lúc đó, bên cạnh cô đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông mặc tây trang màu đen giam đốc chúng tôi cho mời cô một tên áo đen trong đó nói giãn thần lam còn chưa kịp phản ứng liền đã hôn. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net